các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi lần Alan cùng cô dùng bữa đều có vô số các loại lý do, đại tiệc kiểu Nga, đại tiệc theo cách thức tiêu chuẩn, món ăn Ấn Độ, đồ ăn Thái Lan. Anh ta và tần thường gần như ăn khắp các nhà hàng lớn nhỏ đặc sắc ở London. Hôm nay, lý do của anh ta lại càng không thể từ chối. Salia, hôm nay là sinh nhật của anh. Em dùng bữa trưa cùng với anh có được hay không? Mặc dù Ai đã 29 tuổi rồi, nhưng giang dấp rất là trẻ trung và khuôn mặt búng ra sữa. Lần nào năn cô cũng làm ra về mặt đáng thương, làm cho người ta không đành lòng để mà từ chối. Sherry, chính là tên tiếng Anh mà Tần Tường đã đặt cho mình sau khi đến châu Âu. Cô phát hiện mọi người Âu Mỹ đều phát âm tên của cô không được rõ, vì vậy không tận tuyện cho việc người khác cần gửi với cô. Quả nhiên sau khi cô dùng cái tên là Sherry này, thì rất nhiều bạn bè nước ngoài cũng chào hỏi cô vô cùng nhiệt tình. Tần Tường thật sự không biết nên đáp lại anh ta như thế nào cả. Alana, kể từ khi em tới đây, một tháng đã béo tốt lên những tượng 5 bao rồi. Nếu cứ tiếp tục ăn như thế, thì ngay cả lễ phục em cũng không mặc vừa. Làm sao có thể diễn đây cơ chứ? Không sao đâu. Anh sẽ giới thiệu một câu lạc bộ tập thể hình tốt nhất cho em. Ở đó cô cố vấn sức khỏe riêng anh. Cô ấy có thể lập kế hoạch chi tiết, giảm cân riêng cho em là vô cùng hiệu quả hơn nữa ba mẹ của anh cũng đã đi Thụy Sĩ trượt tuyết rồi Sinh nhật mà có một mình Anh sẽ rất là cô quạnh đó Alan năn Khuôn mặt vũng ra sữa dễ thương đó Quà tận làm cho bất cứ ai cũng không thể chối từ Nghe thế vậy thì cô không thể thở dài ảo não Thôi được rồi Em sẽ đi với anh Muốn em tặng quà sinh nhật gì nào Nghe cô nói như vậy thì anh hương phấn giơ tay lên Em đồng ý mừng sinh nhật Đối với anh mà nói đã là một món quà tốt nhất rồi Mà đúng rồi Hôm nay có biểu kiện truyền phát cho em Chắc chắn là quà tặng của người hâm mộ có đúng hay không hả Anh ta cầm lấy cái hộp giấy bên cạnh cất tiếng hỏi Tần tường gỡ niêm phong Mới mở góc hộp ra lại vội vàng đậy lại cười nói. Anh còn không nghe quần áo đi Chậm chế là em sẽ thay đổi chủ ý đấy Nhưng mà không còn ai dùng bữa với anh hay sao Sau khi dỗ dỗ, Alan rời đi Cô lại mở nắp hộp ra Bên trong lại là một cây đàn via lông đã bị đập bề Hoàn toàn tan nát Hiện như là bị ai đó ra sức đập bề Người gửi tới này Và người đề mấy thứ rắc rời cùng bố trước cửa nhà cô lúc trước Là cùng một người hay sao Nếu đúng là như vậy Thì mục đích của người đó là gì chứ Từ lúc này Trong lòng tần tường bắt đầu lo lắng Ai lần trở cô đến một nhà hàng Trung Quốc Hiển nhiên anh muốn nương theo khẩu vị của tần tường Nên mới chọn chỗ này Nhưng còn chưa dừng xe hẳn Thì lên thấy trước cửa hàng đã về quanh rất là nhiều người Có chuyện gì xảy ra vậy Tần tường nhìn ra chỗ lộn rộn ở bên ngoài Có rất nhiều ánh đèn flash đang lóe lên Có phóng viên sao? Em thấy hay là thôi đi Nếu là ảnh chụp cô cùng với Alan cùng nhau dùng bữa Còn biết lại muốn nhiễu loạn như tiếng nào? Lần trước cô cùng với Alan dùng bữa đã bị người ta chụp lén Hôm sau báo chí liền đăng tin thức suy đoán rằng cô đã bị mục thần nhất vứt bỏ Mà vui vẻ với người mới Tại sao truyền thông đều cho rằng mục thần nhất bỏ rơi cô chứ? Xem ra giới truyền thông đều là tư duy theo quen tính của đàn ông mà người có khả năng chủ đạo. Để anh xem từ trước. Alan cũng không muốn đêm nay sẽ bỏ qua cơ hội dùng bữa để phát triển cùng với người đẹp. Anh đến trước cửa một lát rồi quay trở lại sau khi lên xe mới cất tiếng nói. Là mục thần nhất dùng bữa ở bên trong. Nhưng hình như anh ta cãi nhau với người tiền cũ đọc bề bàn ghế. Kết quả là ông chủ nhà hàng phải báo cho cảnh sát. Mục thần nhất ư Anh ấy đang ở chỗ này sao? Người tình của anh ấy vẫn nhiều như vậy. Bất quá hậu quả lần này là vô cùng sôi động. Quả nhiên cô dự đoán, chắc chắn sẽ có những kẻ không làm được người tình sẽ trở thành kẻ thù. Kẻ thù gặp nhau hết sức là đỏ mắt, vài ba câu không hợp liền muốn đánh nhau. Chúng ta đi thôi. Cô không muốn đụng mặt một thần nhất. Ai cho rằng cô cảm thấy ở đây dưới quầy, cũng không nghĩ quá nhiều nên tán thành. Được rồi. Ở đường cái bên có một nhà hàng món nhập chất là ngon, anh sẽ đưa em đi. Thật là xin lỗi Alan em không muốn ăn cơm nữa. Ngày hôm nay em cảm thấy hơi khó chịu, có thể đưa em về nhà nghỉ ngơi trước được hay không? Nghe thấy cái tên của một thần nhất, trong dạ dày của cô giống như là có thứ gì đó trào lên quấy đảo làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Alan ăn cần cất tiếng hỏi. Em không thoải mái sao? Anh đưa em đi khám bác sĩ nha. Cách đây có ba con đường là nhà của bác sĩ riêng của gia đình anh. Không cần đâu, em về nhà tự uống thuốc là uống rồi. Cô nóng lòng muốn rời khỏi chỗ này, đột nhiên ngừng đầu lên lại thấy sợ đám cánh phóng viên xôn xao náo đậu, rồi sau đó mục thần nhất lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net